Trương Cự Trung cao mày khi nghe vậy, bất bình nhìn kiện tránh, cầm miệng. Ai cho con ăn nói lung tung, một chút tư dưỡng cũng không có vậy. Hơn nữa, sao con có thể gọi thẳng tên Trần Ninh, con phải gọi là Sư Ca. Trương Tĩnh nghe vậy thì khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng với tức độ, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ánh mắt tràn đầy xấu hổ và tức giận. Chà cô vẫn đối xử hòa nhã với Trần Ninh như là với con trai của mình giống như năm đó, ông thu nhận mẹ con của Trần Ninh. Nhưng mà lại đối xử thô nỗ với cô như là người ngoài. Trần Ninh vội vàng điện nói. Thầy giáo Tiểu tính cô ấy không có nói nhảm đâu. hiện tại em thật sự không có việc làm. Trương Cự Trung cười điện nói. Vậy thì con bé cũng không thể lỗ bãng như vậy được. Tôi nhớ cậu từng là học sinh tốt nhất của tôi. Khi cậu sống trong nhà của chúng tôi, tôi đã nghĩ đến việc gả tiểu tính cho cậu và để cho cậu làm con rể của tôi. Thật là đáng tiếc Cả tôi và Tiểu Tĩnh đều đã không có phúc khí đó Trương cửu trung có lẽ do tuổi tác đã cao Nên là cách ăn nói cũng đã có chút tùy ý rồi Câu nói này của ông Không chỉ là khiến cho Trần Ninh và cả Trường Tĩnh xấu hổ Mà ngay cả Na Địch Người vừa mới trở thành bạn trai của Trường Tĩnh Cũng đã thầm không vui Na Địch nghĩ thầm Cái não già này Bây giờ tôi là bạn trai của con gái ông Ông lại nói rằng trước kia muốn gả con gái cho ai đó Đây chính là đang coi thường thôi sao. Na Định lúc này đã cố ý bước tới và tươi cười chào hỏi. Chào chú. Trương cửa chung biết rằng con gái của mình gần đây đã có bạn trai. Nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp Na Định. Nên là nghĩ rằng Na Định là một học sinh. Ông không thể nhớ được. Bèn ngạc nhiên liền hỏi. Cậu nào? Trương tính vừa thấy vậy thì đã. liền nhanh chóng giới thiệu. cha, anh ấy là bạn trai của con. Con đã nói với cha rồi. Thiếu gia nhà họ Na, Na Định gia đình anh ấy chuyên về ngành nghề chăn nuôi, có ba trang trại nuôi nọ lớn với cả tổng tài sản hơn 300 triệu nhân dân tệ. La địch nghe tới chương tính khoa khoang ra thế, ở trong lòng không khỏi tự hào, nhưng mà trên mặt vẫn cố ý giữ một nụ cười xà xạt. anh ta cười để nói: chú à, cháu biết hôm nay là sinh nhật chú, nên đã đặc biệt chuẩn bị quà sinh nhật cho chú, mong chú sẽ thích. Chương cửa trung thấy rằng la địch chỉnh châu xuất thân từ một gia đình giàu có và lại lịch sự nên ông cũng khá gật đầu niệm nói, cậu có lòng rồi." La Định quay người lại ra hiệu, ngay lập tức một người đàn ông mặc vét bưng khay đi tới, lễ vật ở trong bâm cũng được trải nụ vàng đậy qua. Cha con của Trương cự trung cũng như là nhiều khách quan có mặt tại hiện trường đều tỏ ra tò mò và xi đoán về món quà mà La Định tặng. La Định đã tự tay mở tấm vải sa tanh màu vàng ra, ở bên dưới lấp lánh ánh vàng. Hóa giả, đó là một con lợn nằm bằng vàng, heo vàng. Nhìn qua thì có vẻ như là một con lợn vàng nặng tới 1 kg. Trời ạ, con lợn vàng này nặng như vậy, cần tốn bao nhiêu tiền đây? Trương Cửu chung trận to hai mắt, hai mắt của Trương Tính cũng sáng lên. Khách khứa xung quanh cũng không khỏi cảm thán. La Địch thì dưng dưng đắc ý để nói. Chú, cháu biết chú sinh năm hợi. Đây là một con lợn vàng mà cháu đã nhờ tiệm vàng Chu Đại Bạo Nam. Nó được làm từ 5.000 lượng vàng Có tổng giá trị tổng cộng lên tới 3 triệu tệ Cháu hy vọng chú sẽ thích nó 3 triệu tệ Lúc này thì mọi người lại không khỏi cảm thán, Nói rằng con giải tương lai của thầy giáo Trương thật là phi thường Trương cười chung thì nhíu mày cười cả đầu liền nói La địch cậu có lòng, có lòng rồi La địch nghe xong liền cười nói Món quà nhỏ chỉ cần chú thích là được thôi Trương Cửu Chung cười niềm nói, tôi thấy, tôi thấy, tôi rất thích món quà của cậu. Giàu dây thì làm cho đỏ mặt, mà tiền tài thì làm lòng người lay động. Ai lại không thích một con lợn vàng làm bằng vàng lớn tới như vậy? Khi nhìn thấy cha hài lòng với món quà của bạn trai, Trương Tĩnh cũng cảm thấy tự hào và hãnh diện về bạn trai của mình. Trong lúc đang tự mãn, cô ta vô tình quan sát tới Chở Ninh, lập tức khuôn mặt xinh đẹp chìm xuống cố ý niệm nói. Này Trần Ninh, anh đã chuẩn bị quà gì cho cha tôi? Chắc không phải rằng anh không chuẩn bị gì mà lại đến dự tinh nhật của cha tôi đó chứ. Những người khác không có mang quà đến thì cũng không sao. Nhưng mà hồi đó anh là học trò đắc ý nhất của cha tôi. Ông ấy đã chăm sóc anh và gia đình anh, còn cho anh ở lại nhà tôi tới nửa năm. Đã nhiều năm không gặp như vậy, kể cả là anh có chơi qua không thốn thì cũng nên chuẩn bị một ít quà cho cha tôi đúng không? Gia đình trương cự trung từ trước đều là nghèo khó nên sớm đã bồi dưỡng ra tính cách ham tiền. Đều là do tại ông nam ấy đến đây sẵn sảy cách đây 5 năm để cho có mức lương cao hơn rồi. Tuy nhiên dù đã ham tiền nhưng ông ấy đối xử với Trần Ninh lại rất quan tâm. Ông ấy nghe con gái của mình rằng là Trần Ninh vừa sải ngủ và bây giờ thậm chí còn không có việc làm và sống rất khó khăn. Bây giờ lại thấy Trần Ninh hai bàn tay trắng đến đây vốn cũng không mong đợi Trần Ninh có quà. Ông lập tức giải vây cho Trần Ninh cười điện nói hôm nay là sinh nhật lần thứ 60 của tôi chuẩn bị quà cho tôi rất vui Nhưng mà nếu không có quà mà chỉ mang theo tấm lòng đến đây chúc thọ cho tôi Thì cũng rất là cao hứng rồi Dù sao thì giữa chúng ta có thể nói rằng Đến quà cáp cũng có thể nói rằng là đến tấm lòng mà Lời giải vây hài ước của Trương Cự Trung Khiến cho mọi người có mặt đều phải bật cười Mọi người đều có thể nhìn ra rằng Trương Cự chung vì Trần Ninh mà nói như vậy Không muốn cho Trần Ninh xấu hổ Nhưng mà La Đình lại có vẻ không hiểu Cười niệm nói Chú à, lời chú nói không đúng rồi Cứ coi như là có nào Nhưng mà cũng phải chuẩn bị quà chứ Hôm nay là sinh nhật lần thứ 60 quan trọng của chú Nếu đến một món quà Anh ta còn không có Thì sao có thể nói rằng anh ta tôn trọng chú đây Cháu cảm thấy rằng anh ta chỉ là Phần chó là cái sắm mà thôi Mọi người tại hiện trường đều nhìn tới Trần Ninh Dù mọi người có ngu ngốc đến đâu Thì đều hiểu rằng lời nói của La Địch Là nhằm vào Trần Ninh Trần Ninh cuối mặt khi nghe thấy những lời nói của La Địch Anh nhìn tới Trương Cửa Trung Người đang xấu hổ Và cả Trương tĩnh Người đang hạ hệ. Anh cởi nhẹ, nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nói Là công tử này nói đúng Hôm nay là sinh nhật lần thứ 60 của thầy Là một học sinh Em thực sự phải chuẩn bị quà Hơn nữa còn phải là một món quà thật lớn La Địch và Trương Tĩnh không khỏi bật cười khi nghe thấy vậy. Họ chỉ là muốn chế nhỏ món quà của Trần Ninh đã chuẩn bị. Nhưng mà lại còn có khoe khoang nói rằng món quà của mình là một món quà rất lớn. Không đợi cho họ nói, Trần Ninh đã lấy điện thoại di động ra trước mặt của mọi người, gọi cho điện tử. Trong vòng 10 phút, hãy mua cho tôi tiệm vàng Chu Đại Bảo, tôi muốn tặng nó cho thầy tôi làm quà. Bùm! Sau khi nghe Trần Ninh nói, Mọi người có mặt ở tại chỗ, sôi sùng sột Mọi người không khỏi bàn tán sơn sao Nói rằng La Địch có nhắc đến một con lợn vàng nặng tới 1kg Vốn đã là rất khổng khép rồi Vậy mà Trần Ninh còn nói rằng Sẽ mua toàn bộ tiệm vàng Chu Đại Bảo để tặng cho thầy sao Trường Tính không khỏi chế nhạo <cười> Cái tên còn không có việc làm Mà lại còn sám rằng Mua cả toàn bộ tiệm vàng Chu Đại Bảo đưa cho cha tôi Anh Khoai Khoang cũng ghê quá nhỉ La Địch Nhân thậm chí còn muốn nói một cách mỉa mai. "Cậu nhóc à, cậu biết điểm vàng Chu Đại Bảo trị giá bao nhiêu không? Ước chừng nhẹ thì cũng là 80 triệu. Anh nhà khó như vậy mà lại còn dám khoe khoang mua tiền vàng của Chu Đại Bảo Trong lòng của anh không có chút tính toán nào sao?" Mọi người có mặt tại hiện trường nhìn tới Trần Ninh với ánh mắt kỳ quái thì thầm rằng Trần Ninh không có khả năng mà lại còn cố tình khoe khoang. Ngay cả trương cử chung Thì cũng rất là xấu hổ. Nói nhỏ với cả Trần Ninh. Tiểu Linh à, cậu làm sao vậy? Nếu không có tiền chuẩn bị quà, Thì cứ nói là không có tiền chuẩn bị quà. Trần Ninh cười điện nói, Thầy, nếu thầy không cho em ở nửa năm đó, Thì em đã chết đói lâu rồi. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 60 của thầy. Nếu em đã dám nói rằng, Em sẽ mua tiệm vàng Chu đại Bảo để làm quà tặng cho, Thì nhất định sẽ mua tặng thầy được. La Địch, Trường Tĩnh và những người khác nghe vậy, Bèn cười chế nhạo. Và họ cười nhỏ rằng Trần Ninh mặt dày, dám nói khoác đến không biết xéo hổ như vậy. Nhưng đúng lúc này, làm chiếc BMV đột nhiên lao tới cửa. Điền trừ dẫn theo một nhóm nhân viên của tiệm vàng chu Bảo Đại đi vào từ ở bên ngoài. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người tại hiện trường, Điền trừ kính cẩn nói với cả Trần Ninh. Thiếu gia tôi đã mua tiệm vàng chu Đại Bảo và chuyện nó cho ân sư của anh là trương cự trung tiền sinh. Lương Khương, người quản lý nhóm nhân viên của tiệm vàng Chu Đại Bảo khiên tốm chào Trần Ninh và cả Trương Cự Trông. Xin chào Trần Tiên Sinh, ông chủ Trương. Tôi là quản lý Lương Khương của Chu Đại Bảo. Hợp đồng mua lại và các tài liệu liên quan khác đều ở đây. Trương Tiên Sinh xin hãy xem qua. Bùm! Mọi người có mặt tại hiện trường đều dứng sở. Trần Ninh thực sự đã mua tiệm vàng Chu Đại Bảo tặng cho Trương Cự Trông. Là địch người ngốc. Trương Tính cũng ngờ ngốc, ngay cả Trương Cửu Trung cũng nấp áp. Cái này, cái này Trần Ninh cũng cười nhẹ nói, "Anh sư à, sao lại thầy sẽ là ông chủ của tiệm vàng Chu Đại Bảo rồi? Họ đều là nhân viên của thầy." Trương Cửu Trung như là đang sống ở trong mộng vậy, ấp úng liền nói, "Tiểu Ninh, cậu đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua tiệm vàng này? Hơn nữa, tôi không thể quản lý việc kinh doanh được." Trần Ninh cười nhẹ nói, "Không có nhiều nắm đâu, mua với giá 100 triệu." Không quản chuyện kinh doanh cũng không thành vấn đề. Quản lý nương sẽ nói hết, thầy chỉ cần hàng tháng thu tiền là được rồi. Nương Khương nhận thấy một con lợn vàng nặng một kg thì niệm cao mày. Này, đây không phải rằng là lợn vàng giả, do là na thiếu đặt ở trong tiệm vàng của chúng tôi sao? Tại sao nó lại ở đây? Lợn vàng giả ơ? Trường Cựa Trung, Trường Tĩnh, Trần Ninh cũng như tất cả các khách mời có mặt tại hiện trường đều đổ dồn ánh mắt vào la định Lúc này, La Địch lập tức hoảng loạn. Khuôn mặt xinh đẹp của Trương Tĩnh lập tức tái xanh. Cô ta nhìn tới La Địch chạm chạm, dò hỏi từng chữ. La Địch, con lợn vàng này của anh có phải là vàng giả không? La Địch mổ hôi đầm đìa. Tiểu Tĩnh, anh Lương không giải thích. Con lợn vàng này là do La Thiếu đặt làm tại ở tiệm vàng của chúng tôi. Theo yêu cầu của anh ta, nó sử dụng Vàng tổng hợp với cả hàm lượng vàng rất ít, tổng giá trị là 130.000 nhân dân tệ. La Thiếu mới chỉ đặt cọc có 30.000, còn lại 100.000 tệ vẫn chưa thanh toán. Mọi người đều náo động Con nợn vàng mà La Địch đưa cho không phải chỉ là vàng giả, mà ngay cả tiền mua con nợn vàng giả cũng đã còn nợ cả tiệm vàng. Mọi người xì xào bàn tán nói rằng bạn trai xảo có này của Trương Tĩnh thật chính là mặt dày quá đi. Trương Tĩnh nhìn chằm chằm tới La Địch nói, con heo vàng là giả. con mặt của La Địch đỏ bừng, mồ hôi phá ra như tắm. Anh ta ấp úng để nói. Tiểu Tĩnh, hãy nghe anh nói. con heo vàng là giả. anh con heo vàng là giả. La Địch bị trương tính ép không còn có chỗ nào để rút nuôi, vừa xấu hổ vừa tức giận để nói. đồ giả thì sao chứ? đồ giả mà cũng có thể khiến tôi mất mấy chục nghìn tệ đó. hiện tại còn nợ tiền vàng tới một nghìn tệ. Không phải là do cô ngưỡng mộ sự sao hoa phù phiếm sao? Những gì tôi đã làm là để phục vụ cho sự phù phiếm của cô. Tôi hẹn hò cùng cô một tháng, còn chưa có lên giường. Cô liền đã muốn nợ dụng tôi sao? Trương Cửi Trung nghe xong thì cả giận rôn nên Thật không ra cái thể thống gì cả. Khuôn mặt xinh đẹp của Trương Tính càng thêm tái nhạt. Cô ta nhìn tới na địch với vẻ mặt không tin. Bình thường anh nhẹ nhàng, tao nhã như vậy. Hóa ra chỉ là giả bộ, Đây mới chính là bộ mặt thật của anh sao Na Định lúc này cũng sẽ sách mặt Chế nhạo liền nói Cô tham lam phổ phiếm Tôi tham lam cơ thể của cô <cười> Chắc không phải rằng cô nghĩ rằng Tôi thật sự là định kết hôn với cô đó chứ Trương Cửu Trung tức giận đến mức Huyết áp tăng vọt suýt nữa nộn ra máu Trương Tĩnh thì run rẩy cả hai mắt Rừng rừng, gào thét Cút, anh cút ngay cho tôi Sao lại tôi không muốn gặp lại anh nữa Na Địch nảnh đạm điện nói cô thì cột Còn coi mình thật sự là nữ thần sao Nếu không muốn chơi cô Thì cô nghĩ rằng tôi sẽ tiêu nhiều tâm tư tới như vậy sao <cười> Lãng phí mấy chục vạn tệ của tôi Tôi thả đến quán bà tìm bao lui một người mẫu Còn không tốt hơn là lui cô sao Một cô gái nặng nơ như cô Thì có gì tốt đây Nói không chừng sớm cũng đã bị người khác chơi nát rồi Muốn tìm não từ để đổ vỏ sao <cười> Tôi nhổ vào La định nói xong thì nhỏ một bãi nước bọt xuống đất, sau đó chửi bới rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng mà trương cỡi trung tức giận đến cả người phát xôn, chị và La định cả giận để nói, cậu, mọi người có mặt tại hiện trường đều nắc đầu, cảm thấy rằng thật xui xẻo cho cha con bọn họ. Trương khi dây vào một tên ăn chơi như La định, La định chuẩn bị dẫn theo hai người của mình rời đi, Trần đứng cạnh đủ để nói dừng lại. La Địch đứng lại nhìn tới Trần Ninh Khiêu khích Sao vậy? Trần Ninh thở ơn điện nói Tôi không quan tâm đến những chuyện khác Nhưng anh phải xin lỗi Vì đã sỉ nhục thầy tôi và cả tiểu tĩnh. La Địch sững sờ người Anh cho rằng mình là ai đây Anh muốn tôi xin lỗi Lại đây anh nói cho tôi biết Anh muốn tôi xin lỗi như thế nào Trần Ninh chả mặt xuống nánh đạm điện nói Đối với thái độ kiêu ngạo của anh Tôi đã muốn anh quỳ xuống tạ lỗi Với hai cha con thầy tôi Là còn phải điếm sạch nước bọt vừa rồi nhộn xa Thì mới có thể xa khỏi đây La địch chế nhạo Mẹ ghép nhà anh Anh là cái thá gì chứ <cười> Cũng sẵn xứng để bắt tôi quỳ sao Trần Ninh thì quá nà lười phí lời Với cả tên này ra lệnh Điền trưởng Điền trưởng ngay lập tức nhận lệnh xảy bước về phía của La địch Hai tên thuộc hạ xung quanh La địch Lập tức bảo vệ La địch cạnh cáo Điền trưởng Tên ngốc to xác này Đừng có lộn xộn, Nếu không chúng tôi sẽ đánh gãy chân của anh đó điền trừ giơ tay nên giáng cho hai quả đấm nặng nề bịch bịch. Hai vệ sĩ mỗi người lãnh một cú đấm chọi dáng học máu không kêu la được nên là chỉ ngạo đầu rồi cột xuống. Mọi người nhìn thấy điều này thì vô cùng là kinh ngạc. La địch thì sắc mặt đại biến kinh hãi nhìn thấy điền trừ anh muốn làm gì? Quỳ xuống. Điền trừ nhất La địch nên bằng một tay như là một con gà. Kéo anh ta tới trước mặt của Trương Cự Trung và Trương Tĩnh rồi ấn mạnh xuống. La Địch cảm thấy rằng bàn tay của Điền Trừ giống như là một ngọn đuối. Anh ta đành khụy gối xuống trước mặt của Trương Cự Trung và cả con gái của ông ấy, nghiến răng nghiến lợi vì đau. Điền Trừ lạnh lùng liền nói, xin lỗi màu. Điều khiến cho Trần Ninh và Điền Trừ ngạc nhiên là anh chàng La Địch này khá cứng rắn và không chịu xin lỗi. La Địch cũng rất khoát liền nói, Anh dám động vào tôi, có tin hay không, tôi gọi người thủ tiêu các anh. Sắc mặt của mọi người ở hiện trường Đặc biệt là trương cự trung và cả trường tính Hoàn toàn thay đổi La định thuộc lại đào hoa Có thầm niên Bối cảnh cũng không nhỏ Quan hệ xã hội phức tạp Nói không chừng là có thể tìm được một số lượng lớn kẻ liều mạng đến Thì rất là khó đối phó Trần Ninh thì cười lạnh. Anh gọi người tụ tiêu tôi sao Được rồi, bây giờ anh gọi cho bọn họ đây Hãy phát huy hết khả năng của anh Gọi những người ủng hộ lớn nhất của anh Tôi muốn xem rằng Ai đã cho anh sự can đảm khiến anh trở nên kiêu ngạo như vậy? La để không ngờ rằng Trần Ninh lại cho anh ta cơ hội gọi điện, bên cười gần điện nói: "Nhào còn, đây là đang tìm chết nha." Vừa nói xong thì anh ta hòa gay cho một đàn anh trong dãy ngầm của thành phố Trung Hải cầu cứu. "Đúng đúng đúng, tôi bị bắt nạt ở quán trà Trung Hoa. Họ muốn tôi quỳ xuống liếm sạch nước bãi bọt của tôi. Ông thủ chủ, chủ thải ca, xin hãy đưa người đến giải cứu tôi." Gọi xong, La Địch ngẩn người nhìn tới Trần Ninh cười. Các người xong đợi rồi, ông chủ thạch sẽ lập tức đưa người tới. Tất cả các người cứ trả xếp đi. Trần Ninh và Điền Trừ nhìn nhau và cả hai đều có chút khó hiểu. Ông chủ thạch, có một nhân vật như vậy ở trong thế giới ngầm của thành phố Trung Hải sao? Không đến 10 phút, một người mặc áo khoác da đen cùng với cả hàng trăm thổ hạ đang hàng sát khí xuất hiện. Cha và con gái của Trương Cựa Trung. Cũng như những vị khách có mặt tại hiện trường tái mặt vì sợ hãi khi nhìn thấy người đàn ông mặc đồ da đen kia. Trời ơi, chính là thủ lĩnh số một của Động Thiên Bảo, hoàng đế ngầm của thành phố Trung Hải, Thạch Thành, ông chủ Thạch. Ừ. Xong rồi, xong rồi. Ông chủ Thạch là thân tín của Động Thiên Bảo, ở trong giới ngầm của Trung Hải, có thể là dưới một người ở trên vạn người. Nhà họ Trương và Trần Ninh sắp gặp xui xẻo thật rồi. la địch nhìn thấy Thạch Thành đến, lập tức vùng vẫy tựa dưới đất chạy nên gặp anh ấy cười định nọt điện nói ông chủ thành anh tới rồi Thành thanh mang theo thủ hạ đến hiện trường nhìn thấy trần ninh và Điền chử trái tim ấy đột nhiên du lên vẻ mặt đầy kinh ngạc anh ấy cố gắng ép sự kinh ngạc ở trong lòng xuống quay đầu nghi ngờ hỏi la đình rốt cục là có chuyện gì la đình sưng dân đắc ý chỉ vào trần ninh kể lại toàn bộ những gì xảy ra la đình cuối cùng còn hét lên ông chủ thành thế này vậy mà bảo tôi quỳ xuống xin lỗi và liếm sạch nước bọt trên mặt đất Anh nói xem có quá đáng không? Thầy Thanh này nói không quá đáng. La Địch trong vô thức này nói đúng vậy. Quá đáng hả? Chờ đã, ông chủ thầy à, anh vừa nói cái gì? Thầy Thanh nhao mắt, ngữ khí không tốt, đẹp gì này nói. Tôi nói yêu cầu của Trần Thiên Sinh không có quá đáng chút nào cả. Tôi muốn anh lập tức quỳ xuống, xin lỗi Trường Thiên Sinh và Tiểu Tư. Nếu không, tôi sẽ đánh gãy chân, giúp anh quỳ xuống. Cái gì? La Địch chết nặng. Trương Cửu Trung chết nặng, Trương Tĩnh cũng chết nặng. Tất cả quan khách có mặt tại hiện trường đều chết nặng. Ngay khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì Thầy Thanh đã chạy nhanh đến chỗ của Trần Ninh, cúi chào rất khiêm tốn và khánh cẩn. Xin chào Trần Thiên Sinh. Trần Ninh bình tĩnh để nói, Tôi không vui, hôm nay là bữa tiệc sinh nhật của ân sư của tôi. Nhưng mà ân sư và con gái của ông ấy đã bị xúc phạm trước mặt mọi người. Thầy Thanh đột nhiên quay đầu lại nghiêm túc nhìn tới Na Địch, La Địch đã sợ hãi, trong lòng thầm kêu không hay rồi, Xuân dậy điện nói, Thạch, thạch ông chủ, anh, anh anh ta là ai? Thạch Thanh tức giận điện nói, Anh ấy là ông chủ của chủ nhân đồng thiên bảo của tôi, Trần Ninh. Ông chủ của tôi gặp Trần Ninh còn phải cung kính kính, Sao anh lại dám vô lễ với Trần Tiên Sinh, Và cha con của ân sư anh ấy nữa? Ngoài đâu? Giúp tên này quỳ xuống, xin lỗi. Trong số thuộc hạ của Thạch Thanh, Lập tức có người bắt đầu động thổ. Rác rác hai tiếng trực tiếp làm gãy chân của La Địch. La Địch hát nền trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt của Trương Cự Trung và Trương Tĩnh. Vẻ mặt đặc biệt đau khổ. Anh ta khóc nóc và xin sự thương xót. Chú Trương, Tiểu Tĩnh, cháu biết mình đã sai. Xin hãy tha thứ cho cháu. Xin hãy tha cho cháu một con đường sống. Trương Tĩnh nhìn tới La Địch. Người đang quỳ ở trước mặt cô cầu xin lòng thương xót. Cô ta ở từ trong bàng hoàng nhớ ra năm đó. Mình bị một tên khốn bắt nạt, Trần Ninh không chót cho sự đánh tên khốn máu chảy đầy đất, bắt tên khốn đó phải quỳ xuống, cậu xin cô tha thứ. Đó cũng chính là thời điểm cô đã bắt đầu thích Trần Ninh. Hình như sau khi cô ta tỏ tình với Trần Ninh rồi lại bị anh từ chối, cô ta mới bắt đầu hận Trần Ninh. Giờ phút này đây thì trong lòng nhớ tới năm đó, cô ta không khỏi dùng ánh mắt phức tạp nhìn tới Trần Ninh trên cửa trung thấy na địch đã bị trần ninh dạy dỗ và nhận cái kết xứng đáng nỗi bất bình trong lòng thì cuối cùng cũng được giải tỏa còn có cả một loại vui mừng phấn khởi ông ấy ngẩng đầu trầm giọng chửi rủa chúng tôi không quan tâm đến cậu cậu lập tức cút khỏi đây hai tên tổ hạ bị thương của na địch cũng đã bỏ dậy đỡ na địch bị gãy chân hoảng loạn bỏ chạy na địch được hai thuộc hạ dậy đỡ hoảng loạn bỏ chạy Thầy Thanh và Thủ Hạ của anh ấy cũng đã sợ hãi ruột núi. Hiện trường vốn có 50 bạn khách, cũng không còn có tới quá nửa Nhiều người cũng nặng nẽ rời đi trong lúc la địch sợ trò. Bây giờ những người còn lại đều là người thân, bạn bè và học sinh có mối quan hệ tốt nhất với cả Trương Cự Trung. Trương Cự Trung nhìn khách khứa thừa thớt, lại nhìn không khí pháng vẻ của hiện trường, thở dài báo cho quản lý khách sạn chuẩn bị khai tiệc. Ông ấy bảo Trần Ninh và cả Trương Tĩnh ngồi xuống cùng mình, Sau đó thì cười nhạt nói với cả Trần Ninh, không ngờ lại gặp phải chuyện như thế này, hôm nay khiến cho Tiểu Ninh xem chuyện cười rồi, bữa tiệc sinh nhật này cũng trở nên pháng vẻ. Tiểu Ninh nếu như không chê có thể cùng thầy uống hai ly không? Trần Ninh nhìn cảnh yến tiệc pháng vẻ khách khứa thừa thớn, anh cười nhẹ nói, Thưa thầy, thầy gieo mầm ươm cây khắp thiên hạ, những bằng hữu như mây sao lại có thể pháng vẻ được? em nghĩ sẽ có rất nhiều khách quý đang trên đường đến rồi đó chúng ta cứ chờ một lát đi cho khách quý tới rồi hãy khai tiệc trương cửu trung trương tĩnh và những người khác nghe xong đều sững sờ trong lòng nghĩ rằng khách đã đến hết từ lâu rồi đã đến giờ khai tiệc rồi đợi lát nữa cũng sẽ không có ai đến đâu trương cửu trung mặc dù cảm thấy rằng không có khách đến nữa nhưng mà vẫn chờ theo ý của trần ninh cười khó khăn được đâu Vậy đợi đi, ngộ nhứa như còn vị khách quý nào khác đang tới thì sao? Là đội trưởng họ vệ của Trần Ninh điện Trưởng đã đi theo Trần Ninh nhiều năm, nên là vẫn có thể đoán được một hai tâm tư của Trần Ninh. Anh biết rằng Trần Ninh muốn ân sư tổ chức tiệc sinh nhật là phải có khách quý đầy nhà đông đủ như mày. Vì vậy anh đã nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến hành lang bên ngoài không có ai, gọi một cuộc điện thoại. Sinh nhật lần thứ 60 của ân sư thiếu xa thiếu gia không muốn tiệc sinh nhật của anh sư phán về chưa đầy 10 phút một chiếc ron soi đã dựng ở trước khách sạn cục trưởng cục giáo dục vương mai xuống xe cùng với cả một thờ ký. nhìn thấy vương mai trương cự trung vội vàng mang theo trần ninh và cả trương tính cùng với những người khác đến chào hỏi ông ngạc nhiên nhẹ nói trời ơi xe mai đến đây chính là cục trưởng cục giáo dục thành phố trung hải vương mai vương cục trưởng đến rồi vương mai nhìn thấy trần ninh một cách kính trọng Sau đó mỉm cười và nói với cả chương cự trung Thầy giáo trường Tôi nghe nói rằng hôm nay là sinh nhật thứ 60 của ông Nên tôi đến đây để uống một ly Mừng sinh nhật Có được chào mừng không? Chương cựu trung nhanh chóng liền nói Chào mừng, chào mừng Mời ngài vào đi Cục trưởng vương thật là khách quý Lúc này thì ở bên ngoài có thêm 2 chiếc Audi A6 Thị trưởng Chu Nhật Thụ xuống xe Cùng với cả một nhóm cán bộ lãnh đạo Trương cử trương ngận ra, sau đó chạy nhanh tới gặp ông ấy. Giọng nói hưng phấn rộn rảy. Chu Thị Tôn, sao ông lại tới đây? Chu Nhược Thù mỉm cười to, tào nhã. Tôi được biết, hôm nay là sinh nhật của thầy giáo trương. Tôi đến đây để chúc mừng sinh nhật ông. Trung cử trương tráng phán. Trương tính và người hâm mộ bạn bè có mặt tại hiện trường cũng rất sốc. Thị Tôn đích thân đến chúc mừng thầy giáo trương. Thầy giáo trương hóa ra lại có mặt mũi tới như vậy. Trương Cử Trung được yêu ái mà lại kinh ngạc Khuôn mặt già đua đỏ bừng Hưng phấn nhanh chóng liền nói Đà tạ, đà tạ Thật là vinh hạnh cho tiểu não Mời chú thị tôn cùng với các vị đánh đạo vào đi Mọi người đang chuẩn bị đi vào Đột nhiên một chiếc không quê khác Và năm chiếc xe jeep chạy đến Một người đàn ông trung niên Phóc sáng cao thẳng mặc thường phục Đi cùng với cả một đoàn lính Có người điện thốt lên Trời ơi! Chính là Tổng Tư lệnh Khu Trung hải của chúng ta, Vương Đạo Phương, Thiếu Tướng đang tới kìa. Vương Tướng Quân, lúc này, Trương Cự Trung không còn có thể diễn tả được sự bàng hoàng thật là sốc. Vương Đạo Phương tính cần chào Trần Ninh trước, sau đó nói với cả Trương Cự Trung. Thầy Trương, Vương Mỗ được biết rằng hôm nay là sinh nhật của thầy, nên tôi đến mời thầy uống một ni. Xin lỗi cho sự đột ngột của tôi. Trương Cự Trung và Trương Tính không có ngốc. Phải có lý do có sự xuất hiện đột ngột của nhiều lãnh đạo và người đứng đầu thành phố Trung Hải để mừng sinh nhật cho ông như vậy. Họ nhìn thấy vương đạo vương kính cận chào Trần Ninh, mở miệng là Trần Tiên Sinh. Hồi tưởng những gì vừa rồi Trần Ninh nói, đợi nát nữa có thể có khách quý tới. Trương cửa chung trong lòng hiểu rõ, những nhà lãnh đạo chính trị và quân sự này đều là vì nệ mặt của Trần Ninh. Nhất thời, mọi người nhìn tới Trần Ninh bằng ánh mắt càng thêm khác thường. Nếu như vừa rồi Trần Ninh mua một tiệm vàng tặng cho Trương Cự Trung thì chỉ cho là thấy sức mạnh về tài chính của Trần Ninh. Mà bây giờ Trần Ninh có thể điều nhiều vị lãnh đạo đến dự sinh nhật của Trương Cự Trung thì lại cho thấy rằng sức mạnh chính trị còn đáng kinh ngạc của Trần Ninh. Tất cả mọi người nhìn tới Trần Ninh với vẻ mặt kinh ngạc. Hóa ra Trần Ninh là vừa có tiền lại vừa có quyền đến thế đế. Chẳng bao lâu chủ và khách sạn và cả chỗ ngồi và bữa tiệc đã được bắt đầu. Vô số nãnh đảo thay nhau lần cốc chúc mừng Trương Cựa Trung, khiến cho Trương Cựa Trung càng thêm đỏ mặt. Bất chi bất giác Trương Cựa Trung đã hơi sai. Ông ấy nắm tay Trần Ninh xúc động liền nói, Tiểu Ninh à, em là học sinh đắc ý nhất của thầy hội đó. Em thực sự có triển vọng và đã không làm thầy thất vọng. Trần Ninh cười liền nói, Tất cả đều nào công nao dạy dỗ tốt của thầy năm đó. Trương Cựa Trung vừa cố ý, hãy vừa vô ý liền hỏi. Thầy xem cậu, sự nghiệp của cậu nhất định thành công Cho nên thầy muốn hỏi Cậu đã có gia đình chưa, kết hôn chưa Một câu này Nhiều người nhìn tới Trần Ninh Đặc biệt là Trương Tính đều trở lên căng thẳng Không thể giải thích được Trộm nhìn chằm chằm vào Trần Ninh Trần Ninh nở nụ cười điện nói Sư phụ, học trò đã lấy vợ rồi Hiện tại con gái cũng đã 5 tuổi rồi Cái gì? Trương Cửu Trung chết nặng khi nghe điều này Trương Tính thì càng thất vọng hơn Trương Cửu Chung thở dài. Hồi đó tôi đã tính gạ con gái cho cậu rồi. Để cậu là con rể, thật là đáng tiếc, thật đáng tiếc mà. Chu Nhạc Thù biết mối quan hệ của Trần Ninh và Tống Tĩnh Đình ngọt như mật nên đã nhanh chóng liền nói: Vợ chồng của Trần Thiên Sinh quan hệ rất tốt, giống như là một đôi thần tiên vậy. Tôi nghĩ lệnh kim kim của thầy Trương chỉ cần thành thật thì sẽ lấy được tình cảm của người khác thôi. Với ngoại hình và tài năng của Trương Tiểu Thư Rất dễ sẽ tìm được một người con dễ tốt Nghe vậy Trương cự Trung nhanh chóng liền nói Ha <cười> đúng đúng đúng đúng Tiểu Linh đã kết hôn rồi Lão Phu không nên nhắc tới chuyện cũ này nữa Tôi sẽ phạt chính mình một ni Mọi người uống hết ni này đến ni khác Rất lâu thì bữa tiệc mới tàn Sau khi khách khứa rời đi Trần Linh Đích Thân chở Trương cự Trung và cả Trương Tĩnh về nhà Trương cửa Chung xài khứa vừa nằm xuống đã năn ra mà ngủ. Trần Ninh nói với cả Trương Tĩnh: "Chăm sóc tốt cho thầy, tôi đi trước." Trần Ninh nói xong xoay người rời đi. Dừng lại. Trương Tĩnh gọi Trần Ninh, vẻ mặt phức tạp nhìn theo bóng lưng của Trần Ninh. Trần Ninh xoay người cười nhẹ. Tiểu Tĩnh còn chuyện gì không? Trương Tĩnh cắn môi run rẩy liền hỏi: "Có phải rằng tôi trong mắt anh không có chút ưu điểm nào không?" Trần Ninh nở một nụ cười. Làm sao có khả năng? Cô nhìn rất là xinh đẹp đáng yêu Ngoài trừ tính tình ương ảnh Cùng với cả lòng tự tôn hơi mạnh mẽ Thì cô không có khuyết điểm gì đâu Ánh mắt của Trần Tĩnh phức tạp Cô ta nói Nếu tôi đã không tệ như vậy Thì vì sao anh chưa từng thích tôi Trần Tĩnh giả khóc giả cười Ngốc quá tôi vẫn luôn coi cô như em gái Trần Tĩnh nói xong nhẹ nhàng điện nói Kỳ thật tôi không tốt như vậy đâu Hơn nữa chúng ta cũng không có thích hợp Trong suy nghĩ của tôi Cô chỉ là em gái của tôi thôi. Một ngày nào đó, cô sẽ gặp được bạch mã hoàng tử chân chính của mình. Tạm biệt. Trần Ninh nói xong xoay người dạy đi. Trương Tính nhìn bóng lưng của Trần Ninh biến mất, thở dài buồn bực trở vào nhà. Trần Ninh về đến nhà thì đã hơn 9 giờ tối. Tống chính đình chào anh. Cô người thấy mùi rượu trên người của Trần Ninh nên không hỏi nhíu mày kỳ quá như nói. Hôm nay anh đi làm gì vậy? Cả ngày không thấy người đâu. Trần Ninh cười nên nói, xử lý chút chuyện thôi. Tống Chính Đình cũng không hỏi nhiều, chỉ nói rằng, anh ăn cơm chưa? Em xuống bếp hôm lóng đồ ăn cho anh nhé. Một sự ấm áp nhàn nhạt dâng lên ở trong lòng của Trần Ninh, anh mỉm cười. Hôm nay anh đi mừng thọ thầy giáo nên đã ăn rồi. Trần Ninh không thấy con gái, cũng không nhìn thấy Tống Trọng Bân mã hiệu nệ cùng với cả đồng khác. Vì vậy tò mò nên hỏi, Ơ, cha mẹ vợ đâu? Tống Chính Đình cười nên nói, Họ đưa con đi siêu thị rồi. Trần Ninh cười nền nói. Được, vậy đã anh đi tắm rửa trước. Tống Sĩnh Đình ôn u nền nói. Em đi chuẩn bị nước cho anh. Tống Sĩnh Đình là thế này. Ở công ty cô là một lữ chủ tịch cao quý. Nhưng về nhà lại là một người vợ đức hạnh hiền hòa. Cô chuẩn bị nước cho Trần Ninh thoải mái tắm rửa. Sau khi Trần Ninh mặc quần áo sạch sẽ bước ra. Tống Sĩnh Đình đã pha một ấm trà và đang đợi anh. Trần Ninh ngồi xuống ghế sofa, nhìn đĩa hoa quả đã cắt sẵn trên bàn, lại nhìn tới ly trà mà Tống Sinh Đình vừa pha, anh có chút kinh ngạc. Tiểu Đình, sao đêm nay em lại nhàn nhã tới như vậy? Tống Sinh Đình rót một chén trà cho Trần Ninh, nhớ mày cười nên nói. Ừ, um, hôm nay khá nhàn nhã mà, em muốn nói chuyện với anh. Trần Ninh hết sức là hứng thú, nhớ một ngụm trà cười nên nói. Anh càng tò mò là em muốn nói chuyện gì cùng anh đó. Tống Dinh Đình cẩn thận nhỏ giọng điểm nói Thực ra thời gian này có chuyện em vẫn luôn giấu anh Cần ninh khẽ như mày Chuyện gì vậy? Tống Dinh Đình thận trọng điểm nói Thực ra cha anh vẫn luôn mong chờ anh tha thứ Ông ấy vẫn luôn liên lạc với cả cha mẹ em Tống Dinh Đình nói đến đây lại nhanh chóng liền nói Thực ra thì ông ấy vẫn giữ liên lạc với cả cha mẹ Và coi cha mẹ em như là người thân Ông ấy biết rằng anh không thích ông ấy Phái người dò hỏi tin tức hàng ngày của anh Vì vậy ông ấy chỉ có thể cố gắng tham dọa tin tức của anh từ cha mẹ em thôi Trần Ninh thở nên hỏi Ông ta nói với cả nhà em những gì Tống sinh đình cười nên nói Chỉ nói về tất cả những chủ đề hàng ngày Về cơ bản là xe quanh anh và Thanh Thanh Tống sinh đình thấy Trần Ninh không có vẻ gì là tức giận Chỉ là hơi lạnh nhạt Cảm thấy rằng oán hận của Trần Ninh Đối với Trần Hùng cũng đã nhạt đi rất nhiều Cô nhân cơ hội lại thuyết phục Trần Ninh à Em biết rằng nếu như chưa từng trải qua đau khổ Thì cũng đừng khuyên người khác phải lương thiện Nhưng mà em vẫn muốn là thuyết phục anh Nếu có thể thì hãy tha thứ cho cha của anh đi Ông ấy cũng đã già rồi trấn Ninh thì cười khổ Tiểu Đình ạ, để anh nói thật cho em biết Thật ra thì trong lòng của anh sớm đã tha thứ cho ông ta rồi Nhưng mà giữa anh và ông ta thì vẫn luôn có một khoảng cách Anh không thể thân thiết với ông ta như cha con bình thường được Em có hiểu không? Tống Sinh Đình, Tống Sinh Đình liên tục gật đầu Em biết, cha anh chắc cũng sẽ không mong chờ anh có thể thân thiết với ông ấy như cha con mình thường. Ông ấy chỉ cảm thấy rằng có nỗi với cả anh và muốn được anh tha thứ. Ông ấy nói rằng, gần đây ông ấy đang làm một chuyện rất lớn. Nếu như thành công, nhất định sẽ gây chấn động cả thế giới. Đến lúc đó, ông ấy sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ. Trần Ninh cong môi khi nghe thấy được những lời này, thản nhiên rồi nhìn nói. Hả? nơi ông ấy nói chỉ là cần nghe thôi, đừng có cho là chuyện gì đó nghiêm trọng là được rồi. Tống Xí nhìn ngạc nhiên thì nói: chồng à, có phải rằng anh đã sẵn lòng ở trước mặt tha thứ cho cha anh không? Trời ơi, đến lúc đó cha nhất định sẽ rất vui đó. Trần Ninh nhìn nụ cười tươi như hoa của Tống Dĩnh Đình, khoái mẹn hơi nhếch lên lại cười nhẹ. Anh không biết anh tha thứ cho ông ấy thì ông ấy có vui hay không nhưng anh biết có một chuyện ông ấy biết được thì nhất định sẽ vui tống sinh đình mở to mắt tò mò điện hỏi chuyện gì vậy trần ninh đột nhiên ngồi xuống bên cạnh của tống sinh đình cười nói ở bên tay cô nếu như chúng ta lại có thêm một đứa con trai mập mạp thì ông ấy nhất định sẽ vui mừng đến phát điên đó tống sinh đình mặt đỏ bừng vô cùng là nữ tính nhìn tới trần ninh kỳ quái liền nói không có nghiêm túc trần ninh cười lại liền nói Làm sao lại có thể chứ? Chuyện sinh con kế thừa gia tộc chắc chắn là chuyện nghiêm túc nhất ở trên đời và dưới đất đó. Tống Dinh Đình nhìn tới khuôn mặt gần như là căng tất của Trần Ninh. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, cô thật sự không dám đối mặt với ánh mắt lóng bóng của Trần Ninh. Hơn nữa, sau khi nhận ra điều gì đó, cô vô thức nhắm mắt lại hơi mím môi Trần Ninh đã nghe nói rằng, chỉ cần khi con trai và con gái gần gũi nhau, thì con gái sẽ ngại ngùng nhắm mắt lại. Có vẻ như giả thuyết này là đúng. Anh khẽ hôn lên đôi môi đỏ ửng của Trần Ninh. Trong thích đắng, anh đập thưng cảm thấy rằng một mùi thơm tuyệt vại. Hành động của Tống Sinh Đình cũng không có kinh nghiệm như Trần Ninh. Cô dùng hai tay đẩy Trần Ninh một cách loạn xạ. Cuối cùng thì lại vòng tay qua ôm cổ của Trần Ninh. Hai người hôn nhau vô cùng là động nhiệt. Rất lâu sau thì hai người mới buông nhau ra. Trần Ninh nhìn thấy Tống Sinh Đình xinh đẹp, ánh mắt mê người, không chút do so dự Trực tiếp bế cô đi về phía của thư phòng. Tống Sinh Đình nhận ra điều gì đó nên đã đột nhiên trở nên căng thẳng hơn. Vốn nghĩ mình và Trần Ninh đến tận ngày cưới mới có thể phát sinh đại quan hệ đó. Nhưng bây giờ thì có vẻ như là chiếc kế hoạch ăn kem trước cộng rồi. Đúng lúc này thì điện thoại của người Trần Ninh lại điên cuồng vang lên. Điều này khiến cho Trần Ninh và Tống Sinh Đình lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều. Trần Ninh thì co mày không có hài lòng, đặt Tống Sinh Đình xuống lậm bậm. Ai vậy? Sao lại gọi đúng lúc như thế này chứ? Tống dính mình mặt đỏ bừng ấp úng để nói. Anh nói linh tinh gì vậy? Người ta gọi cho anh chắc chắn là có chuyện gì đó. Anh mau trả lời điện thoại đi. Trần Ninh lấy điện thoại di động ra thì lại phát hiện đó chính là cuộc gọi của phương Phúc, quản gia nhà họ Trần. Tại sao Vương Phúc gọi điện cho anh? Trần Ninh cau mày trả lời điện thoại. Alo. giọng nói mang theo tiếng khóc của Vương Phúc từ ở trong điện thoại truyền đến. Thiếu ra chuyện lớn không hay rồi. Lão gia đi rồi. Bụp điền linh cảm giác được như là sấm chớp giữa trời xanh bóng trắng không khỏi rồn lên vẻ mặt sợ hãi anh hét lên ông đang nói nhảm cái gì vậy? Phương Phúc lại kêu lên thiếu gia tôi không phải nói nhảm đâu đây là sự thật thực ra thì lão gia vẫn luôn canh cánh không nguôi về cái chết của phu nhân Năm đó sau khi phu nhân chết vì là ung thư gan ông ấy đã bí mật tài trợ cho một viện nghiên cứu thuốc trị ung thư ở phía tây chuyên nghiên cứu thuốc trị ung thư Mới ngày trước Viện nghiên cứu thuốc điều trị ung thư ở phía tây đột nhiên chuyển tin tức bước đầu tiên đã nghiên cứu thành công thuốc trị bệnh ung thư. Những năm tháng đầu tư của đảo già cuối cùng cũng được đền đáp. Ông ấy rất phấn khích nên đã đến mức là suốt đêm lên đường đi tới phía tây. Nhưng mà vừa rồi thì đảo già lại ngã từ trên tầng cao xuống qua đời ở khách sạn thiên không thụ ở thành phố tây kinh phía tây. Trần Ninh nghe vậy vô cùng kinh ngạc tức giận để nói không thể như vậy được điều này là không thể. Cha tôi tuyệt đối sẽ không chết Hai ngày trước, ông ấy còn nói rằng Ông ấy muốn gây bất ngờ cho tôi và cả cháu gái của ông ấy Ông ấy nhất định là đang lừa tôi Phương Phúc khóc nóng Thiếu gia đó là sự thật Bên ở phía tây nói rằng Lão Sa nhảy lầu tự sát Nhưng mà việc đầu tư chữa bệnh ông thơ gan của Lão Sa Mới chỉ là kết quả nghiên cứu Sau này chính là thời gian làm ăn phát đạt Sao lại thế nhảy đầu tự tử đây Hơn nữa, ông ấy vẫn luôn nhớ nhung cậu và cháu gái Là ông ấy bị giết rồi Trần Ninh lập tức mở to mắt khi nghe thấy điều này. Vương Phúc run dậy. Còn một chuyện kỳ lạ nữa. Một giờ trước, khi Lão Gia nhảy lầu, thì toàn bộ tiền trong tài khoản của nhà họ Trần đều đã bị lấy sạch. Thiếu gia, Lão Gia đi rồi, nhà họ Trần sắp suy sụp. Cậu mau trở về nắm trụ đại cục đi. Trần Ninh rơi nẻ, giọng nói nệnh đồng. Có tôi ở đây, thì nhà họ Trần sẽ không suy sụp. Ai hại chết cha tôi, nhất định sẽ khiến tất cả của chúng phải trả giá. Trong 7 ngày tiếp theo, Trần Ninh tổ chức tang lễ cho cha mình một cách kín đáo tại quê nhà huyện Thanh Hà. Cuối cùng, cha và mẹ đã được chôn cất cùng nhau. Tống Sinh Đình và Tống Thanh Thanh với cả tư cách là con sâu và cháu gái cũng đi theo Trần Ninh cúng bái tế lễ luôn ở bên cạnh Trần Ninh. Sau 7 ngày đầu tiên, Trần Ninh sắp xếp để cho mẹ con Tống Sinh Đình và Tống Thanh Thanh trở về thành phố Trung Hải trước. Sau đó thì căn dặn cuồng phong và nội nắng còn có cả đồng thiên Bảo và những người khác bảo vệ gia đình mình. Sau đó anh mang theo điện trừ và bát hồ vệ đi về phía Tây. Anh không tin cách lối của bên phía Tây chuyển tới rằng là cha anh tự tử bằng cách đẩy nầu. Anh phải đích thân tìm ra nguyên nhân cái chết của cha mình. thủ phủ phía Tây, thành phố Tây Kinh, khách sạn Thiên Không Thổ. Đây chính là khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Tây Kinh và cũng chính là một trong những công trình kiến trúc mang tính bước ngoặt ở Tây Kinh. Đứng trước khách sạn Thiên Không Thổ. Trần Ninh nhìn tòa nhà khách sạn dường như là đâm thẳng vào trong bầu trời. Ánh mắt lạnh lùng để nói, Cha tôi chính là tựa ở khách sạn này rơi xuống sao? Điền trừ kính cẩn để nói, Đúng vậy. Lời giải thích bên phía tây đưa ra là do Trần Sa đã nhảy nầu tự sát từ ở tòa nhà này. Trần Ninh không tỏ thái độ gì chỉ hỏi, Tại sao cha tôi lại xuất hiện ở khách sạn này? Điền trừ để nói, Ông ấy đến để tham gia một buổi tiệc chiêu đáy doanh nhân giàu có hàng đầu, do Thương hội ở phía Tây tổ chức. Trần Đinh nghe vậy bèn cao mày. Thương hội phía Tây lại là Thương hội phía Tây. Đây chính là Thương hội hàng đầu do một nhóm những người giàu có ở hàng đầu ở miền phía Tây tổ chức. Nghe nói rằng, hầu hết những người giàu có và quyền lực hàng đầu ở miền Tây đều là những thành viên của Thương hội này. Thương hội này độc quyền tất cả các hoạt động kinh doanh béo bở ở phía Tây. Phía Tây này chính là phương quốc sinh đời của Thương hội ở phía Tây. Chỉ những người của Thương hội phía Tây này thì mới có thể kinh doanh kiếm tiền ở đây. Nếu những người khác đến nắm lấy thị trường ở phía Tây, thì bọn họ ngay lập tức sẽ bị loại trừ và thậm chí còn sẽ bị trả thù. Do đó, người ngoại tình rất khó làm ăn lớn ở phía Tây. Đây cũng chính là lý do tại sao các sản phẩm của tập đoàn Ninh Đại đã mở bán ở Giang Nam, Phương Bắc, Đông Hải, nhưng mà lại không thể vào được thị trường ở phía Tây. Chỉ vì những người giàu có và quyền lực hàng đầu này đã là độc quyền thống trị thị trường, trở nên cởi nạnh. Thương hội phía tây, khách sạn Thiên Không Thụ này trị giá hơn chục tỷ. Chủ nhân chắc là thành viên của Thương hội phía tây phải không? Thiên Trời Nền nói. Chủ khách sạn Thiên Không Thụ tên là Đàm Thiếu Nguyên. Ông ta là một trong những thành viên quan trọng của Thương hội phía tây. Mỗi khi có cuộc họp lớn hay là chiêu đãi công việc ở Thương hội phía tây, thì đều chọn tổ chức tại khách sạn Thiên Không Thụ này. Trần để nhầm lẫn, cha tôi gặp tai nạn ở trong khách sạn của Đàm Thiếu Nguyên. Mà Đàm Thiếu Nguyên là thành viên của Thương hội phía Tây. Nếu cha tôi thật sự bị người khác sát hại, tôi nghĩ rằng Đàm Thiếu Nguyên này chắc chắn sẽ biết không ít đâu. Hai chúng ta đi vào gặp Đàm Thiếu Nguyên. Trần Ninh cùng với cả điện trữ đi thẳng về phía của khách sạn. Một số nhân viên bảo vệ ở nối vào của khách sạn tiến đến ngăn cản Trần Ninh và điện trữ đi vào. Tên cầm đầu khách sạn là một tên vạm vỡ, có đôi mắt hung ác giống như là mắt rắn, lạnh lùng điện nói. Thật xin lỗi, chỗ chúng tôi ở đây, Chính là khách sạn 5 sao. Hai người ăn mặc rách nát không được hoàn ngành. Trần Ninh thì vẫn ở trong kỳ đệ tăng hiếu. Nên là anh và Điệt Trừ đều mặc quần áo vải thô. So với những vị khách xung quanh ăn mặc bộ đồ hàng hiệu. Thì trông có vẻ có chút đơn sơ. Trần Ninh khẽ nói. Tôi đang ở trong kỳ đệ tăng hiếu. Nên chỉ mặc quần áo vải thô mà thôi. Ngoài ra chúng tôi đến đây để gặp ông chủ đảm thiếu nguyên của các anh. Người đàn ông có đôi mắt tam giác cười nhếch mép. Kỳ đệ tăng... Hiểu sao? Ta không quan tâm, anh là cha chết hay mẹ chết, cho dù có sao thì cũng là quy định của khách sạn chúng tôi là anh không được vào trong với trang phục rách r烂 như vậy. Còn ông chủ của chúng tôi thân phản sĩ đây, có thể gặp mấy người nhà quê nghèo kiết xác như hai người sao? Mau cút đi, nếu không tôi sẽ đánh gãy chân hai người đó. Trần Ninh giằng xương liền nói, "Chó sửa cái đường, phê cứ đánh gãy chân chó thì." Trần Ninh vừa nói xong, điện trưởng bên cạnh trầm giọng liền đám, "Tuần này Sau đó, điện trưởng di chuyển về phía của người đàn ông có đôi mắt rắn hình tam giác và một nhóm nhân viên bảo vệ khách sạn. Điện trưởng sơ chân lên đá ra nhanh như chớp, rắc rắc. Người đàn ông có đôi mắt rắn kia hình tam giác trực tiếp đã bị đá khởi chân. Hắn ta hét lên một tiếng như là heo rồi lại quỳ xuống trước gối ở trước mặt Trần Đinh. Những nhân viên bảo vệ khác vừa kinh ngạc vừa tức giận rút gậy vùng đao lao về phía của điện trưởng. Điện trừ hơn nạnh, mạnh như hổ, lại liền tiến lên. Rắc rắc rắc rắc. Tiếng gãy xương tê dại xa đầu, lần lượt vang lên. Những tiếng la hét không dứt Mấy tên vệ sĩ đều bị đèn trự, đạp vào chân trái. Tất cả đều đứng không vững quỳ xuống trước mặt của Trần Ninh với vẻ mặt đau khổ. Những vị khách xung quanh cũng như là các nhân viên trong khách sạn, sợ hãi đến mức kêu lên kinh ngạc. Trần Ninh không nhanh không chậm bước vào nhìn quanh đại sảnh tráng lệ sau đó ngồi xuống ghế sofa ở cạnh bàn vẫy tay với cả một quản lý xinh đẹp mặc đồ đồng phục làm việc váy khoét hông ở cạnh đó không xa quản lý xinh đẹp hoảng sợ căng ra đầu bưng một cốc nước đun sôi ở trên tay một cái trên một cái khay đến cô ta đo nắng đặt nước sôi ở trước mặt của trần ninh cẩn thận liền hỏi vị tiên sinh này tôi có thể giúp gì cho anh trần ninh thản nhiên đặt một sớt tiền giấy bạc lên trên khay của quản lý xinh đẹp nhàn nhạt nhạt nói đàm theo nguyên, xuống gặp tôi. Quản lý xinh đẹp, nhìn tới sắp tiền 100 tệ, dày cộp trong khay. Sau đó lại nhìn Trần Ninh, mặc dù quần áo phải thô, nhưng cũng không thể được che giấu được những khí chất đặc biệt của Trần Ninh. Cô ta có ánh mắt hơn các nhân viên bảo vệ ở cửa. Có thể nhìn thấy rằng, thân phận của Trần Ninh hẳn là không đơn giản. Nhưng cô ta không dám nhận tiền hoa hồng của Trần Ninh, mà chỉ căng xa đầu liền nói, Vị tiên sinh này, thật xin lỗi, Với vị trí của tôi Căn bản không thể nói chuyện với cả sếp của chúng tôi được Tôi không thể đáp ứng yêu cầu này của anh Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trần Ninh Cô ta không nhịn được liền thấp giọng nói thêm Ông chủ của chúng tôi Là người có bản lĩnh thông thiên Ở thành phố Tây Kinh Tuyệt đối không phải là thứ mà anh có thể mua được Các anh đi nhanh đi Nếu không đắt nữa Chú Hoa đến đã xong đời rồi Trần Ninh nhìn quản lý xinh đẹp Ân cần nhắc nhở khẽ cười Chú Hoa là ai Quản lý xinh đẹp chỗ mắt, thảm nghĩ. Anh chàng này còn không biết cả chú Hoa là ai mà lại dám tới khách sạn thông thiên thụ này để gây chuyện sao? Tuy nhiên, cô ta vẫn giải thích với Trần Ninh. Chú Hoa là một trong những đại ca ở trong giới ngầm của thành phố Tây Kinh. Cũng chính là một thủ hạ đắc lực của ông chủ đàm của chúng tôi. Ngày thường, nếu như có kẻ nào dám đến khách sạn gây rối, chú Hoa sẽ đích thân xử lý. Chú Hoa có tính cách độc ác. Lần trước, có một nhóm người say rượu đến gây rối. Bảo vệ không ngăn cản được Sau đó chú Hoa đến liền lệnh cho người cắt gần tay gần chân Tất cả những người sai diệu đó Nếu như các anh không muốn chết Thì mau chạy nhanh để giữ nếp mạng đi Trần Ninh gật gật đầu Thì ra chú Hoa là thủ hạ đắc lực của ông chủ cô Tôi không biết Nếu như tôi chỉ trừ chú Hoa này Thì ông chủ của cô có tức giận đến mức Phải xuống gặp tôi hay không Quản lý xinh đẹp Nghe thấy những lời của Trần Ninh nói Thì vô cùng choáng váng Cô ta nói với cả Trần Ninh nhiều tới như vậy Chính là muốn Trần Ninh biết được Chú Hoa lợi hại tới như thế nào nên là chạy đi trước khi chú Hoa đến Không ngờ thay vì bỏ chạy Trần Ninh lại đã đe dọa tiêu diệt chú Hoa Và bắt ông chủ đàm phải xuống gặp anh Cô ta hoàn toàn trang phán Trên đời lại còn có người liều lĩnh như vậy sao Đúng lúc này bên ngoài đột ngột xuất hiện hơn chục phương tiện các loại Đi đầu chính là một chiếc Mercedes màu đen Một người đàn ông trung niên bước xuống xe, chính là một trong những đại ca trong giới ngầm của thành phố Tây Kinh, chú Hoa. Chú Hoa vô cùng hàn hồng, mang theo hàng chục tụ ạ, năng năng sát khí xông vào khách sạn. Ông ta bước vào khách sạn và gầm lên. Ai dám quấy nhiễu khách sạn của chúng ta, lan ra đây quỳ xuống nói chuyện với tôi. Vâng thưa quý vị và các bạn, tờ bà 86 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.